Chuyện gì Thế Tà Quân Quảng Thanh Hàng lúc này mới chạy ra, nhìn thấy xà vương thiên tạm cứng hồng đứng ở sân, vẻ mặt quái gì, không khỏi lo lãng hỏi. Vừa rồi có chuyện gì vậy? Mai tỷ tỷ có chuyện gì vậy? Không, không có việc gì, không có việc gì. Xà vương cứ chút cấp góp, góp trả lời, nửa ngày sau mới định thần lại, không tự chủ được lẩm bẩm. Thật sự không có gì sao? dậm chân một cái nói, ta đi xem đại tỷ bồi dàn bỏ đi là giống như chạy trốn. nàng biết rõ quan hệ của quản thanh hạng với quân bạc tạ, sao còn dám nói lung tung? hơn nữa phỏng đoán của mình chưa chắc đã đúng. quân bạc tạ sao có thể có cái bản lĩnh ấy? nhưng dù sao lúc đó biểu hiện của đại tỷ đúng là trước bước tượng. đó chẳng đã bị tên kia làm cái gì gì rồi? không được, ta nhất định phải tìm hiểu rõ chuyện này. nếu chuyện đúng như vậy, hắn có thể để tên tiểu tử quân bạc tạ đó chiếm tiện nghi. quản thanh hạng nhân đôi mày thanh tú, một bụng hồ nghi. Trước cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cảm thấy không khí quá dị như vậy? Nàng đi tra hơi muộn, nhưng không nhìn thấy Mai Tuyết Yển. Tất nhiên cũng không thấy Quân Mạc Đà, nhưng vẫn nghe được âm thanh, nhất là một tiếng cúc của Mai Tuyết Yên, trung khí cực kỳ sung mãn, không nghe thấy mới là lạ. Xem ra Mạc ta quả thực đã đắc tội với nàng ta. Mạc ta cũng thực là, người ta dù sao cũng là khách nhân, cần phải hảo hảo chiêu đãi mới đúng. Quảng thanh hạng câu mày trở về phòng, mặt ta này, tính tình đúng là nóng nảy, phải sửa chữa mới được. Đã ghiện à, thật sự rất thơm mát, cái đó thật sự rất mềm, rất đàn hồi, đúng là cực phẩm. Thằng đính Quý tộc đường, quân mặt ta vẫn đang tận hưởng dư vị của cảm giác vừa rồi, tuy rằng quá trình vô cùng mạo hiểm. Nhưng quân đại thiếu cho rằng, đáng giả, rất đáng giả. Thật sự là sản khoái à. Liên miệng bất tuyệt, cá miệng tràn đầy vị ngọt cho dù là mặt ngoài khắp thế gian cũng chỉ là nước lã, cái mùi vị kia quá thật lưu hương ba ngày, dư vị không dứt. còn có thân hình nhu huyện ấm áp kia nữa, loại cảm giác ấy thật khó mà miêu tả, thật sự khó có thể miêu tả, không có văn chương nào có thể hình dung cảm giác tuyệt vời đó. nói tóm lại một câu cực phẩm mà. dọc đường đi quân đại thiếu cứ mê mê mẩn mẩn, hồn bay tiên cảnh giống như là mộng du đến quý tộc đường. May là không có kẻ nào ánh toán, nếu không đoạn đường này quân đại thiếu chắc chắn dễ dàng bị người ta giết chết, giờ khác này có thể nói trong suốt hai kiếp làm người. Quân đại sát thủ ít cảnh giác nhất thậm chí là không hề có cảnh giác chút nào. Ngay trên con đường này, quân đại thiếu gia trong lòng đã hô to một lời thề. Thề với chính mình, bất kể thế nào, bất kể phải dùng thủ đoạn gì, đời này ta nhất định, nhất định phải lấy được đàn nằm vợ. Mặc kệ nàng có thâu phận gì, không quản huyện công của nàng cao đến mức nào, tóm lại, tóm lại một câu, ta không lấy nàng làm vợ công được. Không có lý do, cũng không cần bất kỳ lý do nào. Hơn nữa, không phải nàng cũng có việc cầu ta hay sao? Hà, sau này bổ thiếu gia nhất định phải tiếp tục chiếm tiện nghi của nàng, dù lưu mạng cũng phải tiếp tục, tiếp tục. Trước đây từng nói, trách kinh bỉ cái thế giới phong kiến này, nhưng hiện giờ xem ra cái thế giới này vẫn có điểm mê người. Nam nhân ở thế giới này, Nhất là, thế gia đệ tử, một nam nhân có tam thề tứ tiếp là chuyện bình thường, chính là một chuyện hết sức hiển nhiên. Cứ như vậy tiếp tục suy nghĩ, quân mặt ta đột nhiên phát hiện một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Mình đã gặp gỡ vài vị hồng nhan tri kỷ, trong đó độc cô tiểu nghệ điêu hoa, ngang ngành, hơn nửa tuổi còn nhỏ, có nhiều chuyện còn chưa hiểu. Hiện nhiên, không phải là ứng viên cho vị trí bài chủ. Còn như quảng thanh hằng tính tình quá lãnh đạm cũng không thích hợp để chủ quản hậu cung. Tính đi tính đại trước mắt chỉ có mai tuyết yên ô dung trọng lượng, diễm lệ tuyệt luân phong hoa tuyệt đại, thật sự xứng đáng làm đại phu nhân. Đúng, chính là nàng, mỹ nhân, đừng hồng chạy thoát, nàng nhất định trở thành lão bà của ta Quân mặt tà vỗ tay thành tiếng, thấm thoát đã tiến vào quý tộc đường, thấy đường nguyên đang ở chỗ này ăn uống. Dừng trên không trung, đang định lên tiếng hỏi hăng an ủi vài câu, nhưng thấy đường nguyên hai mắt đẫm lệ ngước lên nhìn mình. Xem ra hắn đã chiều ủy quốc không nhỏ, quân bà Tà lập tức chạy chối chết. Tên này so với con heo, có khác gì nhau đâu. Vẫn béo ú như trước, quá thật khiến người ta ghê tởm. Đường băng tử cảm thấy lần này mình bị hãm hại rất thảm. Mà hung thủ chính là quân Mạc Tà, đại thiếu già, vốn muốn kể lại tất cả sự tình, trôi một trận huyết lệ lên án. Lấy đó để đặt chút lợi ích về mình, ít nhất cũng phải bồi thường cho ta mấy trăm lượng bạc trắng, mới có thể an ủi một chút. Do tâm hồn yếu đuối của ta, thế mà còn chưa kịp mở miệng, quân mặt ta kia đã bật vô âm tính, chỉ để lại một câu đầy oán hận. Bạn tử, ta đây nửa năm qua thật vất vả, có lộn tốt giúp người bỏ đi cái bụng béo, tiền lương tháng này của người giảm bớt một phần đi. Bạn tử lấy lầm, ngạc nhiên lắm, xoa xoa cái bụng hồi lâu mới nói, cái bụng của ta thế này mà to sao? Đột nhiên nghĩ đến điều gì, hét to một tiếng bi thảm như heo bị chọc tiếc, người bị hại là ta, vậy mà. Còn bị giảm lương, thiên lý ở đâu a Giảm một phần ít nhất cũng là hơn trăm vạn lượng bạc trắng à? Trời xanh à? Đại địa a Để ta chết đi còn hơn. Mấy người của huyển mộng huyết hải đang đắc ý nằm ngủ. Việc nhỏ này, đối với tám người bọn họ chỉ cần tùy tiện Tử đi một người là thừa đủ. Huấn hồ, ta phải đi tận hai mươi người, tuyệt đối không phải nói trời. Chuyện này nhất định, vạn vô nhất nhất. Đáng tiếc, thế sự khó lượng, cho dù là vạn vô nhất nhất. Thì lần này cũng là một bạn lẻ một lần. Mọi người cùng tỉnh dậy, đang chuẩn bị nghe tin tức tốt lành, nhưng chợ mãi không thấy hai người kia trở về. Một đêm không về, đúng là quá bất ngờ. Bất quả, mọi người cũng không để trong lòng. Hoặc là chỗ giấu, thói cốt đang quá xa, đi về cần tốn chút thời gian cũng nịnh, dù sao hai người đó cũng là Cao thủ cấp chí tôn, cứ coi như gặp phải cường địch, đánh không lại chẳng lẽ lại chạy không được coi như, hai người thực lực thua kém, nhưng chạy về nhất định không thành vấn đề. Còn nếu hai người đã không thể chạy về, việc này có thể sao? Ở thế gian này, ai có đổi thực lực như vậy, thật quá buồn cười, cho nên mọi người vẫn không cảm thấy xấu trượt. Chờ suốt đến buổi trưa, hai người đó vẫn bật vô âm tính, giống như đã tan biến vào không khí vậy. Những người liên quan không khỏi có chút lưỡng cuốn. Hoàng lão, tình hình này chỉ sợ có chút không ổn mà tiếu tông chủ mộng huyễn huyết hải hô diên tiếu câu mày nói ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn lão ngũ cùng với lão lục hai người đó bây giờ phải trở về rồi mới phải chị ề e gặp phải chuyện lớn rồi chẳng lẽ sau lưng quý tộc đường quả có cao thủ như lời đồn ngay cả cao thủ của huyết hải ta cũng không phải là đối thủ sao hoàng lão câu mày lông mi trắng nhẹ nhàng rung động vẻ mặt âm trầm một lúc lâu sau mới nói Thực lực quý tộc đường ra sao chúng ta đã hiểu rõ Bên đó Chỉ có một tên đồ đệ Của mộng hồng trần Cùng với một tên tử quỷ Hai kẻ đó chỉ là thiên huyện cảnh giới không đáng lo ngại Trừ hai kẻ đó ra Quý tộc đường Không còn những bậc lợi hại nào cả Nếu hai người họ thật sự gặp phải cường địch Quý không phải ở quý tộc đường Chẳng lẽ là tam đại thế gia Hô Duyên Tiếu nhướng mày hỏi Không Thiên hương quốc có thực lực quân sự mạnh nhất đại lục Nhưng nói đến huyền công cao thủ thì lại đừng bé. Cao quốc gia cũng khó tìm lấy một thần huyền cao thủ, càng không cần nói đến cao thủ mạnh hơn tồn tại. Hoàng lão âm u nhiếu vậy, trong mắt bắn ra hai đạo hung quang, âm hiểm nổi. Nếu quả thật xuất hiện cường giả ngoài ý liệu, chiếu sao là quân già cũng chỉ có thể là quân già. Quân già, cái nhà bị phong tuyết ngân thành khi dễ đến nỗi không đứng lên được, là có thể có nội tình như vậy sao? Việc này khó mà tưởng tượng được. Hồ Diên Tiếu có phận không cho là đúng Thiếu chủ đừng quên Một thời gian trước chúng ta từng thu được tin tức Nói là ở Thiên Nam xuất hiện một thận bí nhân bịch mặt có thể xưng là Thiên Hạ Vô Địch Theo Lão Phu thấy Thiên Hạ Vô Địch Vị tất đã đúng Nhưng có thể thực lực chắc chắn sánh ngang vương biệt trần Lão ngũ lão lục Tuy rằng Tu Vi đã đạt được trí tồn cảnh giới Nhưng dù sao cũng là bế quan tu luyện mà đạt được Chưa hề trải qua thử thách sinh tử Thực lực so với trí tôn chân chính cách biệt không nhỏ nếu là bất ngờ bị tập kích, băng vào kinh nghiệm đối địch non kém của bọn họ, thất thủ cũng là chuyện hợp lý. Hoàng lão thấp giọng nói, xem ra lần này chúng ta đã đánh giá hắn quá thấp rồi. Nếu như quân gia quả thật có cao thủ bậc này, vậy bây giờ phải làm sao đây? Hồ Diên Tiếu gắt cao nhíu mày, Mấu chốt chính là loại đang dược thần kỳ như thối cốt đạn, e rằng là do thần bí cao thủ này luyện chế. Trước khi tới đây. Gia phụ từng dặn dò chúng ta, nếu thật sự có muốn người như vậy, bất luận thế nào cũng phải mời hắn gia nhập mộng huyện huyết hải chúng ta. Nếu như không được, thì đôi bên cũng phải chung sống hòa bình, tuyệt đối không thể đối địch, không thể để đụng thế tiên cung, cùng trí tôn Kim Thành chiếm tiền này Nếu nhóm người chúng ta, cùng hắn sẽ cho xung đột, chẳng phải tất cả tính toán đều thất bại hay sao? Hồi Duyên Tiếu đau đầu nổi, ta mặc kệ hắn là cao thủ bực nào. Mộng huyển huyết hải chúng ta, không thể nào, nuốt trôi cục tức này. Hoàng lão cười âm hiểm một tiếng, trầm trại nổi. Đợi đến lúc nửa đêm, nếu hai người đó vẫn không quay về, lão phu sẽ tự mình đi một chuyến, xem trốt cuộc. Quân già là đầm rồng hang hổ thế nào? Thế nào là cái thế cào nhân Thiên hạ vô địch, danh tự này, hắn dám nhận sao? <cười> Hoàng lão ngài phải vạn lần thận trọng mà, ngay cả phát hiện người nọ cũng không thể đưa hắn vào chỗ chết. Dù sao thoái cốt đan đối với chúng ta. Hồ Duyên Tiếu vội vàng nói, hắn không phải lo lắng cho hoàng lão, sẽ có sơ xuất gì, lấy thực lực của hoàng lão, dù ở mộng huyễn huyết hải cùng đứng trong 10 người mạnh nhất, còn tại thế tục này, thực lực là cường giả vô địch. Lão Phu tự biết chừng mực, bất quá hiện giờ xu thế đối địch đã thành, nếu quả tự không thể cho ta sử dụng, thì nhất định không thể tiện nghi cho kẻ khác. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hoàng lão âm thầm cất tiếng, ánh mắt lộ ra hung hoàng. Trong đêm tối yên ắng thiên hưng thành sừng sững đứng đó, tựa như đã tịch mịch như vậy không biết bao lâu, như một cự thú viễn cổ thự thời xa xưa. Xa xa, hai đạo thân ảnh thất tha thất tiểu chạy tới, thẳng đến trước bức tượng thành tối ẩm mới dựng lại, không hẹn mà cùng thở dài một hơi, tâm tận buông lỏng, nhưng đồng thời vẫn còn nét ở oải trên mặt. Hai người này đúng là đã phải chiến đấu liền miệng, may mắn chạy thoát. Một tuyết đồng cùng với hạng yên mộng, bọn họ hai người từ ngàn dặm xa xôi chạy trốn. Thật là chịu rất nhiều khổ cực, nhất là một tháng trước, cao thủ của tiêu gia tại Phong tuyết Ngân Thạnh, luôn tuyên mai phục trực đánh, lúc nào cũng phải kinh tâm, kinh hồn. Một tuyết đồng cũng tạm ổn, dù sao cũng là người từng trải, lại là, là người có tu vi thiên huyện. Thuộc lớp có tu vị cao, mà tiểu công chúa Ngân thành hạng yên mộng mới là người thê thảm hơn, tiểu công chúa này chính là Thiên Kim tiểu thư của Phong Tuyết Ngân Thành, ca đời sống trong sung sướng, thuận lợi, là phải chịu đựng một lộ trình nhọc nhằn như vậy. Lại gặp phải sự đuổi giết tàn khốc, trình độ của nàng cũng chỉ là tu vi kim hiện, nếu không có một tuyết động ở bên, có lẽ đã cháu ông bà ông vải không biết bao nhiêu lần. Hai người có thể may mắn đến thiên hương, chung quy ít nhiều Cũng là nhờ kinh nghiệm hành tẩu giang hộ trước kia Của bộ tuyết động có chút phòng vũ Không ngừng cải trang giả dạng Thậm chí kiên quyết đem hàng yên mộng Tiểu cô nương quốc sắc thiên hương nũng niệu kia hóa trang đầy mặt Cũng làm cho mặt sân đỏ lại đổi chất dịch đặc thụ lên da Khiến cho làn da chuyển sang ngầm đèn Chính những điều này mới có thể giúp họ Vượt qua cửa ải để đến nơi đây Trên đường đi Hai người luôn luôn ngậm viên thuốc biến ẩm Một khắc chưa có bao giờ lấy ra Ngay cả lúc an toàn, Chỉ có hai người cũng không có lấy ra, cũng là sợ, nếu lấy ra như vậy sẽ thành thói quen, tự nhiên sẽ bị địch nhân phát giác. Đoạn đường này sự đẹp phòng cảnh giác đã lên đến cực điểm, mà ngay cả có là như thế thì cũng có lần xích lộ ra, thiếu chút nữa bị phát hiện, thậm chí có một lần gặp phải vài tên địch vây cộng may mắn khi đó đã cách khá xa ngân thành, cao thủ cũng không nhiều. Lúc này một tuyết đồng liều mạng giết chóc mở đường mẫu, một đường chạy chối chết. Nhưng cũng như vậy mà lộ ra hành trình của hai người, người của tiêu gia nhất thời hoàn toàn phốc tỏa đường đi thiền hưởng. Cũng có biết trải qua bao nhiêu nhọc nhặn, hai người trước cuộc đã đến được nơi này. Nơi đây có một người có thể bảo vệ cho họ, một nơi bình an, hai người trước cuộc thở dài một hơi nhẹ nhẫm, nhưng mộ tuyết động cũng không quên thiên hưng thành, còn có một cái thịnh bảo đường, nơi đó cũng có người tiêu gia, thậm chí là có thể đã bị tiêu gia hoàn toàn nắm giữ vậy nên vẫn cẩn thận đề phòng như cũ không một chút khinh thường khoảng khắc gần đạt được tới nhất thông thường cũng là khoảng khắc nguy hiểm nhất ít nhất là trước khi gặp được quân vô ý hay quân mạc tạ vẫn phải như cũ không được một chút khinh thường nếu có một chút khinh thường mà buông lỏng sẽ dễ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục hơn nữa là còn có thể khiến cả ngân thành vạn kiếp bất phục tiêu gia phản nghịch những năm gần đây đã mưu tính rất kỵ đã chuẩn bị một lực lượng chất lớn đến mức khổng lồ. nhớ đến một tuyết đông cũng cảm thấy hết sức bị ai. trong mấy năm này người hàng gia trên dưới đều là luôn luôn khoan dung, thái độ nhượng nhịn, thậm chí chiếu cố, tỉ mỉ chu đáo. như vậy đến lúc này mới làm cho tiêu gia thành một cái thế lực lớn như hiện tại. trước nay đều nói tiêu gia cần cụ chăm chỉ, đại đa số đều nói thật không hổ là đồng minh đáng tin cậy của hạng gia nhưng bây giờ nhìn lại, mồ tuyết đồng cười khổ một tiếng. phong tuyết ngân thành to lớn hùng mạnh là vậy, nhưng lại nằm trong lòng bàn tay của tiêu gia, một tay che trời. chủ nhân trên thực tế của phong tuyết ngân thành là hàng gia, nhưng từ đầu đến cuối đều là kẻ mụ gửi đi. hệ thống tình báo của ngân thành có thể đi đến mọi ngóc cách bí mật nhất, mọi thành trì đều có thể được, nhưng tại sao lại không dám vận dụng một chỗ nào trong đó? Bởi vì những khu tình báo then chốt vốn nằm trong vòng khống chế của tiêu gia. Bên ngoài Ngân Thành, hầu hết do tiêu già khổng trễ, mang lưới tin tức khổng lồ như vậy, nhưng ngược lại chính là chướng ngại đối với mình, không thể đạt được một tí trợ giúp nào. Ngược lại, còn làm cho cười cho bọn chúng mà bán trẻ mình. Dù sao trên người mình đang nhánh tắt hưng suy của Ngân Thành, thật sự là không dám có một chút khinh thường. Chăm trái tự điều hòa hít thở, một tuyết đồng miệng cưỡng đứng dậy, từ trong lòng đấy tra hai cái lương khô và bánh bột ngồi, đưa cho hạng yên mộng một cái ấm giọng nổi. Mộng nhi ăn một chút đi. Nghĩ ngơi điều dưỡng thể lực mục ích. Sau đó chúng ta nghỉ cách vào thành đi tìm quân vô ý cùng với quân mạc tà. Hàng yên bỗng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng hào được bôi thành ngâm đen. Còn đau sự tú lệ đồng lòng người trước đây thật dễ dàng có thể nhìn ra cả người đã muốn gầy gò một vòng. Đoàn đường chạy chối chết này làm cho thiên kiêu tiểu thư cô nương khả ái xem như hoàn toàn hiểu rõ đến cái gì gọi là lòng người hiểm ác. Nàng trăm vàng lần không ngờ. Trước nay các tiện bối đối với mình thật hết sức họa nhã dễ gần, nhưng sau lưng lại làm nhiều chuyện tình. Kẻ khác khinh thường như vậy lại không tiếc hết thảy đưa mình vào tử địa. Chỉ một tháng qua, tiểu cô nương đã cảm thấy quan niệm nhân sinh hoàn toàn, đã bị phá vỡ. Đoạn đường này thân thể như vậy, cùng tâm lý gánh phát một trách nhiệm nặng nề như vậy, cơ hội làm năng mệt mỏi muốn đứt hơi. Người gần như đờ đẫn Tiếp nhận bánh bột ngô của một tuyết đồng đưa tới, đặt trong miệng khẽ cắn. Tưởng như muốn chết rằng trong lòng đau xót nhìn không được một dòng nước mắt chảy xuống, một tuyết đồng thở dài thương cảm nhịn nàng. Thiên kim tiểu thư này bình sinh đã được nuôn chịu từ lúc lọt lòng và người che chở vây quanh có bao giờ nếm qua cổ cực như vậy. Nguồn gốc tất cả chuyện này đều là bởi vị tiêu gia, cái bọn phản nghịch chết tiệt kìa. Cho dù tiếp tục có thể khó nuốt xuống cũng phải ăn hết. Toàn bộ phải ăn hết, chỉ có ăn hết chỗ lương khô này mới có sức mà kiên trì đến cùng. Ăn hết chỗ lương khô kìa, lại nghỉ ngơi một lát, hai người đều có cảm giác đã khôi phục không ít khí lực. Ít nhất có thể bình thường chạy đi, hai người chậm trải đứng lên, nhìn thấy vẫn còn ở phía xa. Thiên hương thạnh, hai người ánh mắt dị thường phức tạp. Ai từng nghĩ đến, chẳng bao lâu sau, đường đường phong tuyết ngân thành là muốn đem hy vọng thành bại. Hoàn toàn ký thác cho vào trên người quân gia. Chuyện này có phải là quá hoang đường hay không? Chuyện này nếu là trước đó nói ra, ngay cả mùa tuyết động cũng sẽ cảm thấy được buồn cười. Nhưng hiện tại, đã muốn biến thành sự thật. Đây hai người duy nhất có thể cứu giúp bọn họ. Đi thôi. Hai cái thanh ảnh đứng vượt lên, chợt lé lên rồi hoàn toàn biến mất trong đêm tuổi. Trời đã chuyển về khuya. Mai Tuyết Yên hai tay chống cằm, một bên tĩnh tòa, dưới một ngọn đèn sáng mờ mờ, gần như vô thức nhìn ngọn đèn, bỗng giật mình rồi như sức thần. Bao nhiêu năm rồi, luôn luôn xuất hiện, Là mai tôn giả, trung chuyển đất trời, hiệu lệnh thiên hạ, là phong thái cỡ nào? Nhưng lúc này có chỗ nào giống như vậy? Ban đêm thình đình bị khuôn mặt tà nhảy ra hồn Phản phất giống như là một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng. Tâm hồn nàng vốn đang phẳng lặng như mặt hồ bỗng gần sóng lăn tăng Từ trung tâm của viên đá nhỏ lan ra, trăng trên mặt hồ. Không có dấu hiệu ngừng lại Sa Vương thân thiết với nạn hỏi vài câu Nhưng Mai Tuyết Yên không để ý Sắc mặt cực kỳ khó coi Làm Sa Vương sợ đến mức Nhanh như chết chạy mất Tiêm quảng thanh hạng nói chuyện Dù sao cứ đứng như vậy Mà nhìn bộ dạng kia của lão đại Đúng là đang kiệm nén Một sự kiệm nén kinh khủng Nếu lão đại nổi giận lên Không phải giống như một tiểu thư bình thường Mình phải tránh đi Ngang vang lần Đừng để làm cái bệnh phong chịu nạn Cái này cũng là một loại so sánh đâu nhà. dù sao tiếp tục lưu lại nơi này nhất định là không bằng. quay nghe quản thanh hạnh kể chuyện trước kia của quân mạc tà một kẻ phong lưu quân là áo lụa. một bên vừa nghe vừa muốn nghĩ đến cảnh lúc đó của tên gia hỏa này là như thế nào càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười nhưng như vậy cũng là một loại hưởng thụ a. quân mạc tà tiếp tục chịu trăm nghìn khổ cực luyện đan phẩm trình đã công phu đã đến đúc hoàng tất. tự hù là sau vài lần thất bại cũng đã thành công luyện chế được một lô đang dược, liên hiện thân ra trời trực tiếp ẩn thân ở đỉnh tháp của quân gia thần thức thả bao trộm khắp nơi tất cả khu vực quân gia hai người của mộng huyển huyết hải đêm qua đột nhiên bị mất dấu tại nhà của mình tất hôm nay, bọn chúng sẽ trở lại hành động cho nên quân mặt ta không có chút nào dám khinh thường hai người của mộng huyển huyết hải tuy thực lực không được mai tuyết yên để vào trong mắt nhưng vẫn là ở đẳng cấp trí tuồn Ngày hôm qua nếu không có Mai Đại Mỹ Nhân ra tay, quân thiếu gia tự hỏi mình thật sự có khả năng ứng phó với hai vị H.I. Nhân kia hay không. Tối nay lần thứ hai thành công luyện cho được sáu khỏa tận đăng, mà lúc sau đã biết đan dược này có thực lực mạnh mẽ như vậy, quân mặt ba tự nhiên là không có ý định hoàn toàn, làm hài lòng nhu cầu thiên phạt song lầm, đây chính là bỏ gốc lấy ngọn. Sáu khỏa đan dược này chia cho quân gia lão tử một viên, quân vô ý một viên, ưng bác không một viên còn có hải trạm phong cùng với tống thương mỗi người, dự bị một viên. À, lại còn bách lý lạc vân, chỉ cần hắn có tài, hoàn thành mục tiêu vượt qua thời hạn định, thì cũng cho hắn một viên. Tuy rằng, những người này, đại bộ phận dự tính dùng đang dự còn chưa đặt đến thượng huyện, nhưng bạc ta có lòng tin tưởng, ở trong thời gian ngắn, đem toàn bộ công lực những người này tăng lên rất nhiều. Chỉ có người một nhà, thực lực chân chính tăng lên thật cao, Mới có làm cho tiên hạ lé mắt ra mà nhìn. Có ba loại đang dược trân quý như vậy, quân Mạc Ta có thể nói là mười phận tin tưởng, tuy rằng hiện tại chỉ có thể luyện chế ra một loại, nhưng quân mặt Ta lại tin tưởng, hai cái loại kia cũng sẽ nhanh chóng đạt được thôi, bởi vì những ngày này quân mặt Ta cảm nhận rất rõ rằng sự tiến bộ của mình, cơ hồ như đã đạt đến thiên huyền đỉnh phong, tin tưởng rằng cũng chỉ cách thần huyền một bước nữa. Công lực bản thân tăng lên cũng là đại biểu cho trình độ luyện đăng, cũng được đề cao trọ trịch. Bên dưới lờ mở có thể thấy hai tiểu hài tử đang ở chỗ này luyện công. Hai tiểu hài tử căm điếc cứ như vậy ở trong đêm tối, ngươi một kiếm ta một đau khổ luyện cũng chưa từng có một khắc nghỉ ngời. Mồ hôi chảy cả ngày cũng không cần biết là nhiều hay ít. Quân bạc ta thầm thở dài nhìn hai nam hại này đang cố gắng. Bất luận kẻ nào cũng phải kinh tầm, nhưng trước sau vẫn là tư chất. Quá thực là có một điểm quá kém, lúc trước đã dùng qua thập niên đàn, trước mắt thực lực còn xa mới có thể, dùng tiếp dịp cốt đàn, hơn nữa nói không chừng, viết không được, sự trao đổi thật là khó khăn. Không biết nói chuyện à, quân mặt ta bỗng nhiên sáng mắt lên, bởi vì hắn đang nhớ lại kỹ năng đặc tù là nói tiếng, nếu đem kỹ xảo này truyền cho hai đứa nhỏ, chỉ cần một đoạn thời gian là chuyện này có thể được giải quyết dễ dàng hơn nữa hai tên tiểu hại tử này không phải bị gì tật bẩm sinh tin rằng chỉ cần đem kỹ năng này truyền lại một khi phát ra tiếng thì hết thấy mọi vấn đề đều không tồn tại cách xa xa hai đứa trẻ của già cô Hằng đang khoanh chân ngồi xuống sắc mặt không chút thay đổi tuy rằng không có động tác gì nhưng trong đầu lại như có kiếm quan tung hoành ngang dọc những ngày gần đây hắn cũng không có làm gì khác toàn bộ cũng chỉ có chế kiếm và luyện kiếm Có hai đứa trẻ kia làm gương. Dù cục một tay vẫn vuông đao làm mẫu, sức sống lại một lần nữa tiếp tục trổ dậy, vô dao, trong và cô hàng, các cao sáng chế một bộ kiếm pháp. Ưng bác không cũng không có ngủ, đang ở trong thư phận của quân gia lão tử, cùng quân vô ý không biết đang bàn tính chuyện gì. Hết thảy, tự như đang trước bình yên, hết thảy tràn ngập sự hòa hợp. Quân mặt ta lặng lẽ cười. Lúc này xa xa, Phía chân trời đột nhiên có một tiếng xé gió riện đến, theo đó là một cổ thần thức cường đại dị thượng, không kiên về tỏ tra bốn hướng, càng tới nơi này. Cổ thần thức cường đại kia mang theo sự tức nhận, cùng với sát khí lạnh thấu xương. Cổ khí thế này, quả thực là tràn ngập sự giận dữ, uy thế mạnh mẽ cường hẳn, mà bình sinh hắn mới thấy. Thế nhưng, cũng chỉ có một người mới có thể ngang hạng với nó, hơn nữa lại có thể áp lực từ đầu to lớn như vậy thì phải là vị mai tôn giả của thiên phạt kia. những người này thậm chí chính đại kiếm chí tôn bảo vũ cuộn phòng có độn thế tiên cung kinh thiên động địa kia cũng muốn kém hơn một chút. lực lượng như vậy hiển nhiên là đã đạt được đến cảnh giới cao nhất của nhân dạng. đồng tử của quân mặt tà nhân chống co rút lại số cuộc đã tới. hơn nửa lần này lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lần tới này chỉ sợ là Cái vị hoàng gia lão tổ kìa Bởi vì khí tức đầy sự giận dữ Và sắc khí kia, Làm cho quân mặt ta Phọng đoán ra thân phận của hắn Không ngờ không kiên kỵ như thế Thật là trắng trợn Thật sự trên đời này không còn có Cao nhân nào khác sao Quân mặt ta trong lòng cười lạnh Bốn tiêu già đã muốn găng ra một cái lưỡi lớn Xem ra túi này Là để cho bắt được một con cá to không Trong thư vọng ba người bọn ưng bác phong chấn động đột nhiên ngẩng đầu tại nhã hương tiểu trúc viện xa vương cũng mang theo vẻ mặt khiếp sợ nhanh chóng bước ra ngoài mai tuyết yên nhướng mày trong mắt lóe lên vẻ tức giận nhưng vẫn thản nhiên ngồi như cũ tiếp theo một tiểu sắc thân ảnh như tia chết đã hiện ra tại đỉnh tháp nơi cao nhất của quần già trên đỉnh tháp một thân ảnh với áo bào tím bắt mắt phối hợp với đầu bạc dáng người khôi ngô chỗ vạt áo bào được khảm viền vàng và ngọc dưới ánh trăng chiếu xuống phát ra ánh sáng lồng lẫy hắn cứ như vậy khoanh tay mà đứng Cũng con chưa chịu lên tiếng nhưng khí thế trên người như sóng triều cuộn cuộn đã muốn nói cho mọi người hắn đến hắn đang đợi chờ quân gia chủ động có người đi ra nói chuyện nhưng vị tuyệt thế cao thủ này không nghĩ tới nơi hắn vừa hạ xuống xong. Hai chân hắn dẫm lên chính là chỗ đỉnh tháp của quân mạc tà, đúng là mạnh mẽ dẫm quân mạc tà, đang ẩn nắp phía dưới, điều này làm cho quân đại thiếu gia có chút buồn bực. Xin hỏi là cao nhân phương nào? Đêm tối giá lâm quân phủ tà, lão phu quân chiến tiền, không có tiếp đón từ xa. Một thanh âm dị thượng âm trầm, thanh âm thận trọng vang lên, người nói chuyện dĩ nhiên là quân chiến thiên lão tử. Quân gia lão tử tuy rằng cho đến bây giờ, nhìn khí thế thì bên trong, cũng đã đoán được cả quân gia trước mắt, chỉ sợ một người là đối thủ của người này, cũng không có. Nhưng hắn vẫn bình thẳng nói chuyện, không chút gì tỏ ra có ý sợ hãi. Quân lão gia tử cả đời, tuy rằng rất ít, quyết đấu cùng cao thủ, nhưng quanh năm trinh chiến, trải qua biến cố cũng so với người khác đều nhiều hơn, dù là đại sơn trước mặt, có sập đi, thì thần sắc cũng chấn định không đuổi cho dù là nhân vật cấp trí tồn thì xét về độ khí cũng ít gợi sánh kịp. Quân chiến thiện, <cười> bằng vào người còn không xứng cùng lão phù nói chuyện. Trên đỉnh tháp văng lên thanh nam cười cợt của hắn. Đêm qua là ai to gan lớn mật, dám lưu hai hộ vệ của Mộng huyển huyết hải chúng ta? Thẳng thắn đứng trà, đừng để lão phu gây khó dễ. Một tiếng cười lạnh vang lên, một giọng nói uy nghiêm lạnh lùng. Mộng huyển huyết hải à? dành tiếng thật to à, chẳng lẽ hai tên trộm gà bắt chó lén lén lúc lúc là người thuộc mộng huyển huyết hải các người là không thể lưu lại sao? theo một tiếng cười lạnh vang lên, một thân ảnh gầy cao theo hướng bóng tuổi hiện ra, một đầu tóc dài, lăng không tung bay, ánh mắt như lôi điện, khoanh tay mà đứng, dáng người cao ngất như núi, đúng là thảo nguyên ưng thận ưng bác công, ưng bác không tính cách xưa nay kiệt ngạo bất cương, luôn luôn chính là làm theo ý mình. Nhất là không quen nhìn cảnh ị thế hiếp người này, cố tình hết lần này đến lần khác hiếp người, kẻ này vừa hạ xuống để đem khí thế của kẻ cả từ trên cao nhìn xuống, ưng trí tồn làm sao có thể không giận. Sự việc hôm qua thẳng đến hôm nay, ưng bắt không mới phản phất nghe nổi, vốn là đang có cảm giác đã bỏ lỡ một cơ hội tốt, tối nay thấy kẻ này tới đây, đúng là đem món mình thích đến. Tuy rằng không biết chính mình trước cuộc có đánh lại hay không, nhưng cũng cứ đánh trước một hồi rồi hỏi sau. Không nói thì không hiểu. Chỉ bằng thái độ họ hét, khoác lác không trai gì này. Trong lòng ưng bắt không cũng rất buồn bực, tam đại thánh địa giỏi lắm sao? Ngươi là cái gì mà chỗ này làm bộ làm tịch đệ nhất thiên hạ? Lão tử ta tiểu vào cho một hũ ấy chứ. Ngươi là ai? Hoàng lão đưa ánh mắt nhìn từ trên cao xuống đối diện. Trước tiên, hãy tam xưng tên ra. Nhìn xem ngươi, có đủ tư cách chết ở trên tay lão phu hay không? Cuộc đời lão phu cũng không giết hạ người vô danh. Lão tử chính là ưng bác không, đủ tư cách hay không đầy? ưng bác không hơi ngửa đầu, sắc khinh thường nhìn lên vị lão tiền bối này. Trong mắt hắn, lão đầu nhi này quá thực là hát hí khúc. Cái gì? Có đủ tư cách để chết dưới tay lão phu? Dưới tay không giết hạng người vô danh? Đây quá thực là lời kịch trên đại diễn hí ca mà. Hắn cũng không khỏi tạm than những năm gần đây, tam đại thánh địa danh tiếng hàng đầu đã đem những người này làm hư. Đánh thì đánh, trần gì lôi thôi, lại còn văn vẽ, ngươi cho ngươi là cái văn hòa lắm sao? Ha <cười> ứng bác ông, có lẽ chính là từng bác đại chí tôn hèn mọn à, ta biết ngươi. Hàng lão, nhíu hàng lông mi trắng, trăm chọc nội chỉ là một loại cấp thấp, lấy thực lực của ngươi còn chưa đủ từ cách gia nhập vào mộng huyễn huyết Hải chỉ bằng người Cũng dám đứng ở trước mặt Lão Phu kêu gào à. Ngươi còn không xứng. Lão Phu giao thủ, xứng hay không xứng, muốn biết phải ra tay mới được. Các hạ trắng trợn mà đến, nghĩ đến cùng sẽ không giấu giếm thân phận của mình. Không biết là vị nào, cô mộng huyện huyết hải, có đảm lược thì báo tên đi. Ân bác không hừ một tiếng, trái lại hỏi một câu. Được, nghe cho rõ đây, tiểu bối, vã lại hay đứng cho vững. Ngàn văn lận không nên bị Lão Phu dọa cho chết hù phách thằng lão ngửa mặt lên cười vang, trợn mắt nảy, lão vui chính là liệt nhật thiên sơn, hoàng thái dương, một tiếng cười theo trong hư không truyền ra, đang ẩn thân bên trong, quân đại thiếu, thật sự nhịn không cười không được, lão nhân này tên thật tố, thậm chí ra là hoàng thái dương, càng thú vị chính là ngoại hiệu, lại gọi là liệt nhật thiên sơn, cái đại đúng thật là tuyệt phối, muốn cho người không cười không được, nghe đến cái tên cực kỳ buồn cười này, Quân Bạc Ta trước cuộc cũng xác nhận lão đầu trước mắt này là hoàng gia lão tổ tổng. Mới quá quân Bạc Ta tuy rằng cảm thấy thật buồn cười, nhưng Thảo Nguyên thần ưng lại an tĩnh một chút buồn bực cũng không có. Bởi vì cái tên Liệt Nhật, Thiên Hưng và Hoàng Thái Dương lại là, là cái tên truyền kỳ trên trốn giang hộ 130 năm về trước. Hoàng Thái Sơn xuất thân tự không có dị lạ. Từ hoàng gia thường thường, nguyên là tư chất có hơi tốt một chút thôi. Nhưng đột nhiên có một ngày, công lực lập tức tăng nhiều, cấp thượng huyền, du lịch giang hộ, trung quanh tìm người khiêu chiến, xuống tay tàn nhẫn, không biết có bao nhiêu người chết ở tay hắn. Tương truyền, huyền lực của hắn ta, như vô cùng vô tận, là tăng trưởng nhanh chấm dị thường, cơ hồ sau vài năm ngắn ngủi, từ địa huyền, một đường điên cuộn tăng lên đến trí tộm, một lần tra tay, thiên hạ đã biết là tuyệt đỉnh cao thủ, cũng năm đó trở thành huyền giả trung dài. Một cái truyền kỳ thật lớn, một cái truyền kỳ cực kỳ thần bí. Đồn trăng năm ấy, hắn là một mình đấu với hai đại thú vương của thiên phạt xâm lầm mà không hề trôi vào thế hạ phòng. Sự tiến triển quyền lực của hắn là số một thiên hạ, là điều bí ẩn gây xôn xao gian hộ. Đến tổng cùng là lực lượng gì có thể làm cho một cả địa huyền trong vài năm ngắn ngủi, đột nhiên phá đến thần huyền, thậm chí là cảnh giới trí tồn. Cái này cũng làm cho nhiều người, muốn tìm cho nguyên nhân của hắn. Năm đó hắn sung mãn, nhà có thể nói là khắp thiên hạ. Vô số cường giả liên hợp tìm hắn trả thù. Ngược lại, là một mình hắn giết chết tất cả. Người chết ngừa đổ thông dông mà đi. Càng về sau, Hoàng Thái Dương vô cớ biến mất. Cũng từ đó, kết thúc một đoàn truyền kỵ. Nguyên lai, là cái gọi truyền kỳ biến mất. Bất quả là do hắn bị dẫn vào mộng huyễn huyết hải. Mà sau khi Hoàng Thái Dương biến mất thì kẻ thù của hắn hướng đến Hoàng Gia chèn ép trong một thời gian dài nhưng hắn cũng không xuất hiện. Ngay lúc đó Hoàng Gia cũng mới biết. Hắn tiến nhập mộng Huyễn huyết hải nhưng vì Hoàng Thái Dương thủy trùng cũng không có tái xuất hiện. Mà có cơ duyên tiến vào mộng Huyễn huyết hải cũng không còn có nhiều người biết đến, ngược lại là mất đi mối liên hệ. Hoàng Gia mất đi chỗ dựa vững chắc này, sau đó cũng bước đất chỉ liên tục chìm xuống mãi đến hôm nay lưu lạc thành một cái gia tộc huyện khí nho nhỏ nếu những năm gần đây không phải là có con cháu có thông gia với độc cô thế giả làm chỗ dựa vững chắc thì có lẽ sớm đã tản mát không còn cái gọi là không khéo thành sách vàng lần không nghĩ là ngay sau khi quân mặt ta cũng với đường nguyên vừa mới bắt tay vào xử lý hoàng gia thì chuyên kỳ sát sinh thế hệ trước lại có thể hoành không xuất thể lại tại nơi này Nguyên lai là, là Hoàng Lão Tiền Bối, chẳng lẽ Hoàng Lão Tiền Bối tối nay đến đây cũng chỉ vì đùa giỡn Uy Phong sao? Mặc dù biết người đối diện là Hoàng Thái Dương, ưng bất không trong lòng tuy chẳng khiếp sợ, nhưng trên miệng, nhưng vẫn xảo quyệt cây nghiệt như vậy, đùa giỡn Uy Phong mà lão phu thật cũng không để ý, có lẽ tiếp tục giết vài người. Hoàng Thái Dương liếc mắt làm bộ lạnh lùng nói, thanh âm như cũ, tỷ như dựa vào hư danh. Một cái vận khí mà trở thành bác đại chi tụng, hoặc chính là bài danh hạng ép trong bác đại chi tụng, lại chơi mặt mò ra cho mình, là thiên hạ đệ nhất tiểu nhân vật. Ưng bác không giận tiếm mặt, hai mắt lệ quan lẻ trà. Hoàng Thái dừng cấp bắt buổi cho người gọi ngươi một tiếng tiện buổi, chứ nghĩ ngươi dùng chiêu bài kia tác oai tác quái, sống trường gian lớp sau đè lớp trước. Các ngươi đã già, hiện tại gian hộ sớm đã không phải là người có thể hiểu rõ, ngươi này đã là một cái truyền kỳ lối thời. Người không lo cái thanh danh 200 năm bị lão tử làm hao tổn. Hoàng Thái Dương cười ha ha, tự hộ nghe được câu chuyện cười cực kỳ buồn cười, vui đến nỗi thân bệnh cười ngặt ngoẻo. Đột nhiên, một cái thanh âm lạnh lùng trong trẻo không kiên định vang lên. Lão quả đen từ nơi nào đến, nửa đêm kêu gạo cái gì, không cho người khác ngủ qua. Một âm thanh vang dội, nhưng lại xuất hiện giống như một tia chớp, tạo ra áp lực vô tượng công kích lên Hoàng Thái Dương. Giống như trong đêm tối, đột nhiên có một thanh kiếm tự trên cao trạm xuống. Mỗi chữ đều như là, lôi thần đắt buồn bực mà phát tiết. Một thanh âm trạm thấp tự trên cao, như nhịp trống, khoan thai đánh xuống, lại làm cho thiên hạ nghe được trong lòng cũng rung theo. Theo mỗi một chữ cái xuất hiện, một lần chấn động, trung động, giống như này là một đám chữ, đồ hóa thành dùi trống lớn, như trực tiếp, gõ đánh vào trong lòng. Ai thế? Xin hỏi là vị nào khác trong hai đại thánh địa đang ở nơi này? Xin mời hiện thân ra, chớ để bởi vì sự hiểu lầm nhất thời, mà ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa hai bên. Bé mặt Hoàng Thái Dương lập tức trở nên thần trọng, hành gia vừa ra tay liền biết có phải hay không. Mặc dù chỉ là bộ câu rất đơn giản, nhưng Hoàng Thái Dương đã hoàn toàn cảm nhận được sự cường đại của người này. Thậm chí, ngay cả ý tứ vũ nhục trong lời nói của người này, hắn cũng không để ý tới, mà ngựa khí đại biến, Liên lập tức lên tiếng quá khỏi, bởi vì hắn nhanh chóng đoán được, thực lực của người vừa lên tiếng khá cao mình. So sánh với sự an nguy của bản thân mà nói, một chút vũ nhục trong lời nói, thật sự là chuyện nhỏ bé không đáng kể. Với hơn trăm năm kinh nghiệm giang hộ phong phú trước đây của Hoàng Thái Dương, làm sao có thể không hiểu được đạo lý này? Quân gia quả nhiên có cao thủ. Hơn nữa, nghe âm thanh kia, thực lực chỉ sợ không thua kém gì mình. Hoàng Thái Dương cực kỳ kinh hại. Xem trà tá thủy chung vẫn còn đánh giá thấp quân gia Người này nếu như cũng ưng bắt không đã đạt được cảnh giới trí tôn liên thủ, liền có thể tạo thành uy hiếp khá lớn đối với mình, thậm chí là uy hiếp trí mạng. Lúc này, ý tưởng đến quân gia trả thù hoặc là vơ vét dịp cốt đang của Hoàng Thái Dương đã tự động biến mất, thậm chí đôi tà nhãn của hắn đã từ từ bắt đầu nhìn chung quanh, tìm kiếm đường trước đuôi bởi vì cảm giác mẫn tuệ của hắn đã cảm giác được. Tối nay cực kỳ hung hiểm, nếu như Vô ý, khinh xuất Thì có thể tán mạng đương trường Đây là một loại trực giác Được trang luyện ra từ hơn trăm năm Kinh nghiệm giang hồ Với muôn ngàn thử thách Hoàng Thái Dương đối với trực giác của mình Luôn luôn tin tưởng không hề ghi ngờ Thành âm loạt sọt vang lên Một lục y thiếu nữ lặng im Không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh ưng bắt không Lạnh lùng nhìn Hoàng Thái Dương nổi Là ta Nói chuyện là Mai Tuyết Yên Nhưng đi ra lại là xà vương thiên tầm Ánh mắt của Hoàng Thái Dương chợt trợn lên thật lớn, hắn cho rằng xuất hiện chắc chắn là một người có cấp bậc trí tôn cao thủ cùng với tuổi với bệnh không sai biệt lắm, hoặc cũng có thể là một lão phụ nhân, già nhăn tóc bạc, nhưng không nghĩ tới, đó là một cô nương xinh đẹp, trẻ tuổi như vậy, không khỏi cứng lười hỏi. Cô là vị kia? Đây cũng là lần đầu tiên xà vương cùng Thảo Nguyên, Ân Thận, ưng Bắc không, gặp mặt sau khi đến quân gia. Lúc này cũng không hề dịch dung, ưng bắt không liếc nhìn thấy là nạn, hơn nữa còn đứng ở bên cạnh mình. Nhất thời hai con mắt trợn tròn, nếu không phải định lực của ưng bắt không bất phạm có lẽ sẽ kinh hô lên rồi. Mặc dù cuối cùng miễn cưỡng khắc chế được, nhưng thằng sắt không thể tin, đếch tràn đầy trên mặt. Vị độc vương của tiên phạt, xa trung trí tùm, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này như thế? Lão ưng, ngươi trợn mắt cái gì? Ta xuất hiện ở nơi này, ngươi rất bất ngờ sao? Xà vương thiên tầm hư một tiếng, đối với vẻ mặt cô lão hết sức bức mãn Nhưng vấn đề là, làm sao cô lại xuất hiện ở nơi này? Ân đại trí tôn đầu ốc với chút chập bạch. Lắp bà lắp bắp nói, nhà đầu này không phải là đi theo lão đại cô nạn trở về thiên phạt xâm lâm rồi sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở quân gia vậy? Một nam một bắc, cách nhau rất xa đấy chứ. Ta chính là đi theo chân các ngươi trở về. Xà <cười> vương cười cười. À, thì cha là thế. Bồ dàng ưng bóc không giống như bừng tỉnh đại ngộ, sau đó ánh mắt nhìn về phía xà vương liền ám muội dị thượng, nghĩ về thời gian quân mạc tà ở thiên nam đã từng chẳng biết tại sao mà mất tích chừng hai ngày. Chẳng lẽ là hắn, trong hai ngày kia lại chạy vào thiên vạc xâm lâm, đem vị xà vương này dụ dỗ đến đây, thật sự là cường nhân à. Vì sao kêu là cường nhân? Có thể làm việc mà người thường không thể làm, không phải là cường nhân sao? Xem ra hai ngày kia. Quân đại thiếu ở tiên phạt xâm lâm cùng xa vương ngươi dựa ta theo tâm đầu ý hợp. Sau khi cùng quân mặt tà trời đi thiền nằm, xa vương luyến nhân tình diệt một đường đuổi tới. Đúng rồi, hai ngày này tiểu tử quân mặt tà này động một tí liền biến mất đâu không thấy. Xem ra cũng là cùng ai đó đi hẹn hò rồi. Tiểu bạch kiếm này giỏi gớm, ngay cả thú vương cũng có thể dụ dỗ đến đây. Mất quá chỉ trong một thời gian ngắn ở trong đầu. Ân trí tồn đã phát thảo ra một cái kịch bản của một vỡ kịch ngôn tình hơn nữa còn tự đạo tự diễn nhịp nhàng ăn khớp càng nghĩ cần cảm thấy rằng có khả năng lớn. trong nhảy mắt Ân trí tồn quá thật là cảm thấy bội phục sát đất câu dẫn nữ tử trong nhân thế tính là gì nhìn quân đại thiếu người ta kìa vô thành vô tức liền câu dẫn đến đây một tràng thiên phạt thú vượng hơn nữa còn là một nàng hết sức cượng hẳn Đây mới là bản lĩnh lớn à, không thể không nói ý nghĩa của ưng bác không? Lần này, mặc dù có chút thái quá, nhưng cũng là sự thật, không khác xa nhầu lắm, chẳng qua là nhầm đối tượng mà thôi. Hai người nói chuyện không quay ai ra gì như vậy, đối với câu hỏi của Hoàng Thái Dương, vị cao nhân lánh đời đến từ Nam Đại Thánh Địa này cũng không hề để ý. Đem vị cao thủ có thân phận cùng với Tu Vi trên cả trí tôn này hoàn toàn gạt sang một bên. Hoàng Thái Dương nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, lại thấy hai người kia đúng là càng nói càng có vẻ hết sức phẫn khởi, cũng không hề đem mình để ở trong mắt chút nào, không khỏi tức giận bực bừng, bừng, thét dài một tiếng giữ tờn nói: Hai tên tiểu bối các người, làm sao dám không đem lão phu để ở trong mắt như thế? Hôm nay lão phù để cho các người biết lợi hại. Hốt một tiếng, thân ảnh của Hoàng Thái Dương từ đỉnh tháp bay vút xuống. Máy đầu bạc vút một tiếng ngửa ra sầu. Hai tay giữa không trùng là một cái động tác nho nhỏ đầy quỷ dị so với nhẹ nhàng hạ xuống. Ngày trong nhẽ mắt thân ảnh của hắn đột nhiên, hướng dưới trời xuống này, tất cả mọi người ở đây đều có một cảm giác kỳ quái, một loại cảm giác đột ngột dị thường. Mọi người đều cảm giác được thân thể của mình tự hồ không thể do chính mình khống chế giống như lúc tường mà muốn ngã quỵ tới trước. Trong buổi lại càng là ngạt thở một hồi, tất cả không khỏi đều chấn động. Hoàng Thái Dương này chỉ đơn giản là tiến lên phía trước, thế nhưng lại giống như em toàn bộ không khí trong sân một lần nữa trút hết, đình viện to như vậy, thế nhưng đã hình thành một vùng chân không. Hơn nữa ở bên trong, còn hình thành nên một lóc sấy huyện khí, hấp dẫn lấy tân thể người ta, hướng về trung tâm ngã xuống. Tin rằng chỉ cần một lần ngã vào trong đó, vậy chỉ có thể hoàn toàn mặc cho Hoàng Thái Dương kia thảo tủng. Một tay tào nghệ công phu này... Rất có chút bóng dáng của thiên địa tù lung Nhưng vì sao vẫn còn kém xạ Mặc dù không đạt đến cảnh giới khủng bố Chỉ cần nhất tay Là vây khốn địch tự bốn phương tám hướng Nhưng vẫn đủ để kinh tế hải tục rồi. Bốn người Ở giữa sân cơ hồ đồng thời vẫn khởi huyện công của bản thân Trong bốn người Quân Chiến Thiền Quân Vô Ý xa Vương Ưng Bác Tông Chỉ ít người thấp nhất Cũng có thực lực thiên huyện trở lên Đều kịp thời phản ứng lại Còn về phần những người khác Tất cả đều chơi vào trong trạng thái, nhất đời không khống chế được bản thân. Cha con quân chiến tiên tự biết thực lực bản thân mình còn kém, tùy tiện tra tay chỉ làm luyên lụy đến phe mình liền mạnh mẽ quay người lại, nhanh chóng thoát khỏi phạm vi khống chế của lốc sấy. Ưng Bắc Không thuận tay ném ra, càng là trực tiếp đưa hai người bọn họ loại trừ ra khỏi vòng chiến. Quân chiến thiên vừa mới xoay người lại đã thấy Ưng Bắc Không cùng với xà vương đều là tóc dài tung bay đã cùng hoàng thái dương tiến hành chiến đấu cùng một chỗ hai người đều có động tác giống nhau song chuyện của ưng bá không mở trọng nhanh chóng xoay trận triệt tiêu đi hấp lực cường đại một đôi ưng chảo ở trên không trung tiến lên một chút liền phát ra tiếng rít sắc bén xà vương cũng xoay trận theo hướng ngược lại vốn là bất động tại chỗ sau đó thân hình nhanh chóng nhảy lên trên không trung vạch ra một đạo quỷ tích uốn lượn đánh về phía hoàng thái dương kình phong thổi lên, lại là ưng bắt không nhảy vọt lên, giống như thường ưng vận khởi công lực toàn thân, sơ lại trong nhảy vắt âm âm hạ sướng. Hai người lúc lên lúc xuống, tự như linh xà thổ tính, vừa là ưng tấn công tự trên bầu trời, lại trong phút chốc hoàn thành xong tình thế hợp kích gần như thiên y vô phụng. ưng xà sinh tử bác. hoàng thái dương quát lớn một tiếng, chúc tài mọn. Ngọc nhỏ mà cũng muốn tỏ sáng. Đột nhiên, toàn bộ thân hình xoay tròn quỷ dị, dường như trong nháy mắt này, biến thành một đoàn hư vô. Nhưng mà đầy trời đầy đất, tất cả lại là trưởng ảnh quyện phong, từ hồ có ngàn vạn bàn tay, nắm đắm, đồng thời đánh ra. Ưng bắt không hét lớn một tiếng. Quỷ Ưng! Cả thân mình đột nhiên nhẹ nhàng dị thường mà bay lên, ưng chảo cuộn cuộn phô thiên cái địa đệ sướng. Trong đôi mắt của... Xà vương thiên tạm, đột nhiên lóe lên ánh sáng xanh biếc. Trên người đột nhiên có vô số sợi tóc, màu xám nhỏ, dài, bay ra ngoài, đồng thời tiếp cận địch nhân. Hai tay, hai chân thậm chí, cả mái tóc, cũng cùng lúc cuộn mạnh tiến công. Hoàng Thái Dương hừ một tiếng, đầy kinh ngạc nổi. Trời lạnh lẽo đất đóng băng, lấy ở đâu mà nhiều tuyến xà như vậy. Xong trưởng trung lên, bóng xám bay ra tứ phía, nhưng mà lúc này, ưng bất công cũng với xà vương, cũng đã song song tới gần người vài tiếng trầm đục ba người đồng thời phân ra ba phương hướng bắn ra nhưng trong nhảy mắt thân ảnh bay ngược lại còn chưa định chỉ là đồng thời đảo ngược lại trên không trung từng người kéo ra hơn 10 cái tàn ảnh hư ảo như có như không trong lúc xét đánh không kịp bưng tay lại điên cuồng quấn vào một chỗ hai cha con quân chiến thiên ở bên cạnh vì hai chí tôn ưng xà lượt trận mà bắt đầu Còn có thể nhìn thấy ba bóng người, khua tay đá chừng, như có như không, mờ ảo không rõ ràng, nhưng bớt quá, chỉ trong thời gian chớp mắt, tốc độ ba người tiếp tục tăng. Cơ hồ đã hoàn thành, ba đoạn bóng đèn, tiếp theo lại trực tiếp dung hợp thành một khối. Chỉ còn lại một tiếng gió bị xé trách, như cụ phong gạo thét, từ Nam đến Bắc. Lại từ Đông đến Tây, từ trái mặt đất đánh trên không trùng, lại từ giữa không trung trời xuống Nơi họ đi qua, tất cả đều trở thành một đống bừa bộn thân cành hoa cỏ ảo ảo bay tung tã trên không trung là bị từng tiếng hóa thành lợi khí công kích đối phương. Hoa bay đá trùng, cỏ cây gạch đá tất cả đều có thể đã thương người, thậm chí là tạo nên vết thương chí mạng. Sa vương cùng với Ân bác công đều lấy tốc độ cùng với sự linh hoạt mà nổi danh. Ân bác công sắc bén vô cùng, Sa vương âm hiểm cay nghiệt. Ân Sa vốn là trời sinh là kẻ thù một mức một còn. Nhưng sự liên hợp của hai người này Lại có thể tạo nên hiệu quả ngoài dự tính Lấy sở trường bù sở đoạn Đây cũng đại khái là lần đầu phối hợp Mặc dù còn chưa tới cảnh giới tùy tâm sở dục, thiên y vô phụng Nhưng cũng đủ để đối kháng Vì có thực lực siêu việt Hơn cả cấp bậc trí tồn kìa Chỉ là thân pháp cùng với tốc độ Của Hoàng Thái Dương kìa Cùng hết sức kinh ngợi Thậm chí không kém hơn hai người bọn họ chút nào Thêm vào đó huyện Công thâm Hậu Đại khai đại hợp, lại nhanh chóng tuyệt luân uy mảnh, linh hoạt, hợp lại là một, mặc dù lấy một địch hai, nhưng cũng không rơi xuống thế hạ phong chút nào. Một lần giao chiến này có ba người, người bình thường căn bản có thể chen tay vào được, cơ hội trong buổi cái nhĩ mắt đều có vô số quyền cướp công kích bên ngoài, mà ở trong thời gian này cũng đồng thời chịu đựng vô số quyền cướp công kích của kẻ địch. Người đứng bên ngoài quan sát cuộc chiến, dù là thực lực cực mạnh, đã chính thức tiến vào cảnh giới thượng huyện như quân chiến tiền lão gia tử nhưng căn bản cũng không có lực phân biệt ra được ai là địch nhân, ai là người bên mình nếu như tùy tiện trợ chiến, tuyệt đối chỉ có thể làm gánh nặng mà không trở thành bất kỳ chút trợ lực gì Hoàng Thái Dương, quả cũng không thẹn là đại cao thủ đã thành danh hơn trăm năm thực lực quả thực phi phạm đối mặt với lực liên thủ của ưng bác không cùng với xà vương, trước sau vẫn không có rơi vào thế hạ phong Thậm chí, tại lúc mới bắt đầu, còn chiếm thế thượng phong, bất quá, ưng, xà, hai vị trí trí tồn thực sự là một cặp liên thủ đợi sinh. Hai người càng chiến càng hòa hợp, sự phối hợp càng thêm hoàng mỹ. Trước mắt, chẳng những thành công ngăn chặn Hoàng Thái Dương, hơn nữa còn mơ hội chiếm được một phần chủ động. Bất quá, nếu như muốn thực sự đánh bại Hoàng Thái Dương, đó vẫn còn là một chuyện hết sức khó khăn. Hoàng Thái Dương bình tĩnh ứng chiến. Thận trọng không nóng không vội Khói miệng nhớ lên cười lành Nếu như quân gia chỉ có hai người này Hằng Thái Dương vẫn như cũ hết sức Nắm chắc đánh bại bọn họ Đạt được mục đích của mình Chiến đấu đến lúc này Ưng bắt công ha ha cuộn tiểu nổi Đã ghiền, đã ghiền Hôm nay chiến một trận này Thật sự là hỏa trí lầm lì Bỗng nhiên Ưng bắt công trống to một tiếng Thân mình ở giữa không trung quỷ dị Dừng lại một chút Sau đó lại lần thứ hai trở lại vọng chiến Trong lúc bước chợt lại từng quyền từng quyền cứng trắng va chạm, từng trưởng đoán đỡ. Đúng là nửa bước không lùi, chỉ công không thủ. Bây giờ đối mặt với tuyệt thế cao thủ có áp lực cượng bá, bực này khiến cho ưng Bắc công hoàn toàn bạo phát khí thế dũng mãnh trong mẫu. Mái tóc dài tung bay lại lâm vào trạng thái dũng cảm quên mình, chưa từng có từ trước đến nay, thế công mạnh mẽ của Hoàng Thái Dương. Đã có ít nhất 8 phần là ưng Bắc không tiếp nhận. Cứ như vậy... Áp lực phía xà vương thiên tầm dần dần giảm đi, mà một đời thiên phạt thú Vượng hái lại cam tâm để kẻ khác chiếm ưu thế hơn mình. Vì vậy, xà vương thiên tầm cũng kêu lớn một tiếng, hai mắt nhanh chóng chuyển sang màu xanh thẳm, thân thể thoang dài lướt vào giữa không trùng, sau đó thẳng tắp giống như cây lao tự trên trời giáng xuống. Khi sắp đến trên đỉnh đầu của Hoàng Thái Dương, đột nhiên thân hình nhón lên một cái, liên hóa thành 8 thân ảnh, 8 xà vương, đồng thời tiến công. Hoàng Thái Dương trao tóc tung bay. Trong trưởng ấn hàm chứa lực lượng phong lôi ầm ầm đánh lên, quát to một tiếng. Tới hay lắm! Khóe miệng xà vương lụi ra một tia cười lạnh. Ngành tiếp một tiếng, sau đó thân mình nhón lên một cái, nhất trời, Đầy đất đầy trời, đầy không gian, đều là thân ảnh xinh đẹp của xà vương. Từ một bên nhìn lại, toàn bộ không gian của toàn bộ chiến trường này, từ hồn toàn bộ, đều là do một mình xà vương chiếm cứu. Hoàng Thái Dương liếc thấy kỳ chiêu kinh thế này, cũng không nhìn được giật nảy mình. Cùng lúc đó ưng bác không giống như không cực mạng, từ trên trời cao bổ tới. Khóe môi nhếch lên cười lạnh, đánh xuống không lưu tịnh chút nào. Phụ kính bên trong sát chiêu của xà vương. Quỷ ưng thiên hạng Hoàng Thái Dương gầm lên một tiếng giận quá hóa cười, dùng toàn lực phản công lại. Vài tiếng bang bang vang lên, trong lúc điện quan hỏa trạch. chính trận ứng liên tục của xà vương ngưng tụ. Không hệ hoa mỹ xảo trá, mà trùng trùng điệp điệp đánh vào sau lưng Hoàng Thái Dương, cùng lúc đó, bẫy chảo của ưng bác không, cũng không khoan nhượng, chật vào trước ngực của lão. Hoàng Thái Dương ha ha cuộn tiếu, cũng không thấy có chút ý tứ tránh né nào, lại chỉ phan phan phạng ba trưởng đánh trả về phía ưng bác không, đồng thời chân như lốc xoáy đá ngược về phía sau. Sao vương hừ một tiếng khó chịu. Đưa tay ngăn chặn được rất nhiều Nhưng vẫn bị lần phản kích này Cô lão đã trúng một cước Trong giấy mắt ba người đồng thời bị thương Cả ba người đều nằm trong số ít Cao thủ đương thời Trong ngày thường Tất cả cũng đều là nhân vật mạnh mẽ Duy ngã độc tồn há có thể chấp nhận chuyện như vậy Nhất thời càng trở nên cuộn bạo hơn Không hẹn mà cùng một chỗ Cùng lúc thét dài một tiếng Sau đó là lần thứ hai triển khai công kích mãnh liệt toàn lực Tấn công mạnh mẽ toàn lực Ba tiếng thép dài sắc nhọn hợp lại song thẳng lên trời cao nhất thời làm cho gió mây đầy trời cũng theo đó mà biến đổi mây mù cho bầu trời thiên hương thành theo tiếng quát kia mà hoàn toàn tản ra khắp đợi lộ ra bầu trời đêm cao vút sau đó lại vài tiếng bào chấn ầm ầm tiếng quát mạnh mẽ của xà vương tiếng cuồng tiếu của ưng bác không tiếng gào thép chửi bới của hoàng thái dương đồng thời vang lên. Tiếp đó là tiếng bạo vang lên lớn nhất đột nhiên mạnh mẽ sinh ra. Một tiếng bạo vang này mang đến phản ứng mạnh mẽ, từ hùa ngay cả toàn bộ thiên hương thành cũng theo đó mà trung chảy một hồi. Một cổ cười lực mênh mông tràn trệ, không hề chế ngự, từ trung tâm âm âm bạo phát, thân hình của quân chiến thiên cùng với quân vô ý ở một bên quan sát cũng bị cổ kinh khí cứng trắng mạnh mẽ này để ra xa hơn mựa trường. Sau lưng đụng vào tượng phanh một tiếng, Ba bóng người như sao băng phóng xuống, hơn nữa, chia làm hai phương hướng rơi xuống đất, ưng bác không lão đảo hạ xuống. Sau khi rơi xuống đất, lui hai bước, cố gắng ép thân thể đứng vững, nhưng do công lực mạnh mẽ của Hoàng Thái Dương đánh lên trước ngực còn chưa tiêu hết, lại sinh sôi không ngừng đánh tới. Ân bác không từ đầu đến cuối, không ngừng xu thế lui lại, lại lui tiếp hai bước, lúc này mới bám vào cột, rồi đứng vững, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Cuối cùng một dòng máu tươi từ khóe miệng chậm rãi chạy ra, ướt ác, tươi đẹp. Xà vương đã bay ra ngoài như diệu đứt dây, ở giữa không trung trở mình lộn nhào mấy cái, rơi xuống đất lảo đảo lui về phía sau. Khu mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trở nên trắng bệch hai chân là giống như một trễ trên mặt đất, không hề đồng đầy. Nhưng nửa thân trên lại không tránh được, ngửa ra sâu một chút, mái tóc dài bay về phía sau phát ra tiếng tê đầy quái dị. Hoàng Thái Dương ầm ầm rơi xuống đất. Xoay tròn hai vòng Mái tóc trắng kia vốn được chạy chuốt sạch sẽ dị thượng Bây giờ đã hoàn toàn tán loạn Rối tung trên vai Giống như lệ quỷ dữ tận thân tình lộ ra vẻ cuộn nộ Nỗi giận gầm lên một tiếng Cánh tay lại trung lên lần nữa Đột nhiên từ trên người lão nhẹ nhàng Rơi xuống mười mấy vật bầu tiếng Giống như bướm bướm Nguyên đài mới vừa rồi Trong lúc kịch chiến Hoàng Thái Dương bị ưng xà Hai vị trí tôn khóa lại chiều pháp Không cách đạo phản ứng lại, cuối cùng bị đánh trúng chính trưởng bảy chảo Với tu vi huyện công cùng thân thể cượng hẳn của lão, mặc dù còn có thể chịu đựng, nhưng bộ áo tím của lão cũng bị đánh ra 16 cái chữ ấn rõ tràng. Hiện giờ, ba người tách ra 16 chữ ấn trên áo tím kia cũng từ trên ngựa của lão, tróc ra rơi xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tử bào hoàn toàn biến thành trang phục của lão ăn mày lộ ra một cái huyễn tháp bầu vàng ở bên trong, kim quang lấp lãnh, quân mặt ta đang ẩn thân xem cuộc chiến cũng hít vào một hơi khí lạnh. Chưởng lực của ưng bác không? Cùng xà vương, có bao nhiêu khủng bố, trong lòng quân mặt ta biết chọn thế nhưng 16 xấu trưởng ngân tụ như vậy, nền vào trên người Hoàng Thái Dương. Lão tiểu tử đó lại không hề xảy ra chuyện gì, mặc dù trên người lão có kiện huyện giáp kìa. Tất nhiên cũng tạo ra tác dụng tương đối, nhưng công lực bản thân của đảo tiểu tử đó cũng đích thực là thăm hậu, đạt đến một trình độ cực cao, trình độ cường hẳn của thân thể cũng không kém đạt đến một tầm cao, khiến cho người ta mới xem mà trận cả người. Khó trách, Mai Tuyết Yên đã từng nói qua, mặc dù bản thân có thân pháp nhanh nhẹn quỷ dị là thường, cũng có lợi kiếm tuyệt thế vô sông nơi tầy, nhưng nếu như thực sự vang nó chống lại cao thủ chân chính, Có trình độ trên trí tuệ lại vẫn có năng lực không đủ, lấy ngay Hoàng Thái Dương trước mắt mà nói. Chỉ sợ cho dù là bị mình đánh lén cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu hiệu quả. Thiên hạ lại thực sự tồn tại người biến thái như vậy, quân mặt ta âm thầm vui mừng may mà. Lúc lão tới, mình không có lợi dụng thần kiếm đánh lén, nếu không chắc chắn là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Hoàng Thái Dương cúi đầu trầm mặt. Nhìn quân áo mình Thật lâu sau mới nặng nệ ngẩng đầu lên nhếch môi lên một chút như cười như không Âm thanh trầm trầm nổi Không đơn giản Mấy trăm năm qua Lão Phu chưa từng bị tổn thương Ngày hôm nay Lại bị hai tên tiểu bối các người Dồn đến tình cảnh như vậy Quá nhiên là cảm giác mới lạ <cười> Không sai không sai Đã ghiền Quá nhiên Đã nghiện đến cực kỳ Lão dừng lại một chút Nhìn ân bác công ân bác công Nguyên lai ngươi cũng không phải là hư danh nói trời Hôm nay đánh một trận Lão Phu sẽ như tự nhận danh tiếng nằm trong bác đại chí tôn của người Thật sự không phải là hư danh nói trời bớ quả Đáng tiếc là Ngươi vị trí tôn vừa mới được Lão Phu tự nhận Lập tức sẽ chết ở nơi này quá thực là một việc đáng tiếc Ân bác Phong cười sắc lạnh nói, Lão tử có chết hay không Hay hoặc giả là khi nào thì chết Còn không đến phiền người nói chuyện Hoàng Lão Thế Dương không để ý đến hắn Ánh mắt hung ác, nham hiểm, nhìn về phía xà vương thiên tầm, ánh mắt lại có chút ngưng trọng. Nữ Oa nhị, thật sự cô cũng không đơn giản đâu, nếu như hai mắt lão phu không mờ, không đoán sai, nữ Oa nhị hẳn là thú vương của thiên phạt xâm lầm, Sà vương các hạ. Biết rõ bổn tọa chính là xà vương của thiên phạt, như còn dám nói từ nữ Oa Nhi kêu ra khỏi miệng. Hoàng Thái Dương, lá gan của người không nhỏ đầu, cung tự cao quá đấy, chỉ là một tên gia hỏa gần 200 tuổi không ngờ lại dám ở trước mặt bổn tòa cay da lên mặt sao, xa vương thiên tạng không lưu tịnh chút nào chăm biếm lại haha <cười> thú vương của thiên phạt xâm lầm cố nhiên có tuổi tác lớn nhưng một khi hóa thành hình ngời trời muốn dựa theo tuổi tác của nhân loại mà tính xa vương thiên phạt các hạ ta xem ngươi hóa hình chỉ sợ còn chưa đến 30 năm đi lão phù cũng đã trải qua hơn 200 năm cho dù gọi ngươi một tiếng nữ oai gì chẳng lẽ có chỗ nào không đúng sao chẳng lẽ ngươi muốn lão phù phải gọi ngươi một tiếng Đại xạ khắp người tanh hồi sao? Hoàng Thái Dương cười đầy âm hiểm, nói chuyện cũng hết sức ác độc. Khốn kiếp, ngươi đang nói cái gì? Cái gì đại xạ khắp người tanh hôi? Dù sao, thời gian xa vương thân tạm hóa hình còn ngắn, chỉ không đến 20 năm, tâm tính còn chưa đủ trầm ổn, hơn nửa chỗ thiếu sót xưa kia, của bản thân bị người ta vạch trận, mà đặc tính của bất kỳ phụ nữ nào cũng là yêu cái đẹp ghét xấu, nhất thời nàng bị Hoàng Thái Dương chọc giận. Ta đang suy nghĩ, không biết quân gia trước cuộc dựa vào thần bí cao nhân nào, mà dám cùng với mộng huyễn huyết hải chúng ta đối đầu như vậy. Hóa ra, lại là thiên phạt xâm lâm ở sau lưng làm chỗ dựa. Xà vương, <cười> quá thật là tên tuổi thật lớn, đáng tiếc, nếu như ở thiên phạt xâm lâm của 200 năm trước, có lẽ còn có thể làm cho bản tôn sợ hãi một phần. Nhưng hiện giờ, thiên phạt xâm lâm sớm đã là hoa cút ngày hôm qua, cũng không đủ tư cách đứng trong hàng ngũ tứ đại thánh địa lại càng không đủ để cao nhân lánh đợi như mộng huyển huyết hải bọn ta đặt vào trong bắt nữa rồi. Ngươi bất quá, cũng chỉ là một con rắn nhỏ hẹn mọn, chẳng lẽ thực sự cho rằng mình là thanh long sao? <cười> Sắc mặt của Hoàng Thái Dương âm âm dương dương, nói chuyện lại càng âm dương quái khí, tràn đầy ý tứ trăm chọc Cho dù thiên phạt xâm lâm quá thực không lớn bằng trước đây nhưng mộng huyển huyết hải trộm gà bắt chó lừa đời lấy tiếng ẩn thế cao nhân cũng đồng dạng không nằm trong mắt của thiên phạt xâm lâm chúng ta Xà vương thiên tầm hừ một tiếng, trong mắt lệ quan lập lệ, tìm cơ hội tra tay, lão già này nói chuyện rất đáng giận, không giấu hứng một chút làm sao có thể bước dần đây. Bớt quá xà vương xuất hiện nơi này, còn khiến cho lão phu bất ngờ không thôi. Trong mắt hoàng thái dương chớp lên một đạo tinh quang. Nhìn thấy tay phải của xà vương hơi có chút trung chảy thì tức giận nói chuyện càng thêm khiến cho người khác tức giận. Nghe nói quần gia có một tên tiểu tử vô sĩ, ngay cả chị dâu cô bệnh cũng thượng lên. Càng làm cho nữ tử kia thất thần mà không hối không oán không hận, xem ra tiểu tử đó chắc giỏi đối phó với nữ nhận à. Ánh mắt Hoàng Thái Dương lóe lên âm hiệp nổi. Nghe nói tiểu tử đê tiệm kìa, một đoạn thời gian trước cũng từng đi thiên phạt xam lâm, chẳng lẽ xa Vương lại không cẩn thận bị tiểu tử này lựa mất thân thể? Dưới lúc không biết làm thế nào mới đi theo hắn đến thiên hương thành, hôm nay lại càng không tiếc hết thể can thiệp vào. Ừ, xem ra chắc là như vậy rồi. Chẳng chắc xà vương các hạ lại giả dạng làm tuyệt sắc mỹ nữ, lại làm ra bộ dáng như chuối chìm nhỏ, nguyên lai là, là làm cho người tình của mình vui vẻ. haha. <cười> nhưng không biết tên hoa hoa hoàng khố bại gia tử kia của quân già có thể thỏa mãn yêu cầu của xà vương các hạ hay không? Nếu như hắn không thể, lão phu cũng có thể vì xà vương người giới thiệu mấy người, ngược lại có thể làm cho các hạ vui vẻ, sảng khoái. Chọc dần, Hoàng Thái Dương đúng là muốn chọc giận xà vương.